Video tên Kim hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 43 nhất thượng độ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả đạo Trương Vũ. Đào Gia Kỳ lúc này tràn đến sát sau lưng của Thích Đồng rồi cất tiếng hô nói: "Xin bốn vị hãy ngừng tai đã để nghe lời khuyên giải của ta đây." Thích Đồng vừa tránh khỏi luồng chưởng phong ác liệt của Ác Di Lạc rút tay đánh ra, thì bỗng nghe có tiếng nói sát ở bên tai, nên không khỏi giật bắn người. Y lách mình tránh ngang năm thước rồi mới xoay người quay mặt lại nhìn. Trong thấy đạo gia kỳ đang đứng sững cách lão tà không hơn hai thước một, hai ngón tay đang đưa lên như muốn điểm tới. Truy hai ngón tay của đạo gia kỳ chưa điểm xuống, nhưng đã làm cho Thích Đồng biến hẳn sắc mặt. Vì lão ta trông thấy hai ngón tay của chàng đang thủ một thế hết sức là lạ lụng quyền dịu. Nếu mình không nhúc nhúc thì thôi, bằng trái lại thì ngón tay ấy sẽ dán xuống và không làm sao chống nở cho được. Thằng Hải và Lê Trạch thấy thế đều hết sức là kinh hải, y nhanh nhẹn giọt người lên không, rồi rơi trở xuống phía sau lưng của đạo gia kỳ. Thằng Hải cười ghê sợ nói, hơ hơ hơ hơ hơ. Ông bà ông chớ nên càng thiệp đến chuyện du dơ làm gì, trái lại nếu cả gan làm liều thì đến khi hối hận cũng không còn kịp nữa. Dứt lời lão ta đồng thời đưa bốn chữ lệnh, nếu Đào Gia Kỳ hành động thì hai lão sẽ đồng loạt tấn công tới ngay. Nhưng đối với những lời nói của Thang Hải, Đào Gia Kỳ xem như gió thổi bên tai, chẳng hề để ý đến làm gì, chỉ đưa đôi mắt sáng ngời nhìn chồng chọc vào mặt cô thích đầu mã thôi. Ta biết rằng nếu mình thò chỉ điểm ra thì thích đồng tất sẽ mất mạng ngay tức khắc, đồng thời mình cũng khó lòng mà thoát khỏi màn thương tích dưới chưởng lực của Lôi Trạch và Thaan Hải. Ác Di La trúc Tây trông thấy đạo gia kỳ đến giải vì cho mình thì trong lòng hết sức là mừng rỡ. Nhưng trông thấy Lưu Thiện Kiêu đang bị một lão bà thò tay chụp lấy rồi mang ra ba trưởng chế ngự các tuyệt đạo thì lão ta không khỏi kinh hoàng biến sắc. Đưa chân trái bước đến Đến giọt người bay thẳng về phía lão bà Xong vì ngay lúc đó lão ta bỗng cảm thấy Giọng nói của Đạo Gia Kỳ rất quen thuộc Tự hồ như đã có nghe qua ở đâu rồi Nên không khỏi sửng sợ suy nghĩ Ngay lúc ấy Đạo Gia Kỳ quay về phía thích động rồi cười nói Nếu ông có thể tránh được thế giỏ này của Tài Hạ thì thôi Chẳng có gì để đáng nói nữa Nhưng trái lại Nếu không thể tránh được thì nên nghe lời nói của tại hạ đây. Hịch Đồng thấy rằng không làm thế nào phá được thế võ kỳ lạ của đối phương. Vị hai ngón tay ấy tựa hồ như chập chờn biến thành vô số những ngón tay mờ ảo. Tất cả các tuyệt đạo hoàn trọng khắp trên người chẳng có nơi nào là tránh khỏi thế chỉ ấy. Ác Di Lạc chót tay lúc đó dường như đã nhận ra giọng nói quen thuộc này là của ai rồi. Lão ta thầm nghĩ có lẽ chính Đào gia kỳ đã dùng thuật dịch dung để cải trang, trà đã thành một người đàn ông khác nên trong lòng không khỏi lấy làm mừng rỡ, từ từ đưa chân bước ra sàn. Lúc đó đại hùng Thần Hải và Tam Hung Lệ Trạch đang đưa bốn chưởng về phía Đào Gia Kỳ sẵn sàng đánh ra, nhưng hai lão ta đang ở trong thể hình ném giục sợ vỡ đồ nên có vẻ rất là do dự. Sắc mặt của hai lão ta không ngớt biến đổi nhanh chóng. Không làm thế nào tìm được một ý định dứt khoát. Đôi mài ngắn của Thang Hải cầu lại các giọng lạnh lục nói, Ông bạn già đây cảnh cáo một lần nữa là bốn chủ của chúng tôi đánh ra một lượt, Thì dù cho ông bạn là người bằng sắc thép đi nữa, Cũng sẽ bị đứt tâm mạch mà chết ngay tức thì. Đạo gia kỳ không thèm quay đầu nhìn lại, Cất giọng lạnh lụng vì cười nói, Hên! <cười> Í lão rèm mồi nên không hay có thợ săn ở sau lưng. Vậy ông Hải quay đầu nhìn lại thì sẽ rõ. Thân Hải già lê cạch nghe thấy không khỏi giật bắn người, quay đầu nhìn ra phía sau thì trông thấy đôi trưởng của Tô Chỉ Huỳnh và Ác Di Lạc tóc tày đang kề sát lưng hai người không quá năm tấc một. Bảy thấy cả hai đều cảm thấy lạnh buốt cả xương sống. Trước tình thấy ấy, vị hùng vốn có thể xoay mình người lại để dung trưởng giải dây Nhưng cả hai đều sợ Thích Đồng bị nguy dưới chưởng lực của Đào Gia Kỳ, nên vẫn giữ hừ một tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh chờ đợi. Hai lão ta định là khi Thích Đồng lách tránh được thế chỉ của Đào Gia Kỳ thì sẽ ra tay hạ đối phương ngay. Nhưng mọi chuyện trong thiên hạ hầu hết đều không diễn tiến đúng như ý muốn của mình. Thích Đồng tuy là người có võ công tuyệt nghệ, nhưng lão ta suy nghĩ mãi Yên không làm thế nào tìm ra được một cách phá giải thể chỉ của Đào Gia Kỳ, lại càng không có cách gì để lách tránh được thể chỉ đó. Trong khi ấy, ngài đến tiều mắt của lão ta, cũng không làm sao có thể lẩn trốn được thể chỉ của Đào Gia Kỳ. Chính vì vậy cho nên lão ta không ngất kinh hoàng sợ hãi bụm miệng than hắn thở dài. Đây là lần thứ nhất trong đời của Thất Mỗ cam chịu khuất phục. Vậy ông bạn nói gì, Thất Mỗ cũng sẵn sàng lắng nghe. Nhưng có đều là ông bạn tiếp tài cho kẻ hung dữ e rằng sau này hối hận cũng không còn kịp nữa. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Ta đây và đôi bên đều xa lạ, không hề quen biết với nhau." Đột nhiên từ cánh rừng sau lưng Áp Di Lạc rút tay và Tô Chỉ Huỳnh, bất thần lướt ra năm người mặc áo đen che kín mặt. Một người trong bọn lướt nhanh tới như một bóng ma, chụp lấy Lưu Thiện Phiêu rồi giọt người lên không lướt đi mất. Đỗ Chí Huỳnh ác di lạc rút tay thản hải và Lê Trạch vừa nghe có tiếng gió rít ở bên tai là đã biết có biến động nên nhanh như chớp xoay người ngó lại. Ngay lúc ấy bốn người nhà Mạc đang bất thần dung chuẩn lên tấn công vào những người hiện diện rồi giọt người lao nhúc lên không nhắm cánh rừng lướt thẳng tới. Luồng kình phong đó do bốn người đánh ra rít gió nghe vèo vèo lạnh buốt đến tận xương tủy. Tô Chí Huỳnh hay được nhanh nhất nên liền xoay người lại, dụng thế tiệm Long Thăng Thiên giọt người bay lên. Và khi thân hình của nàng vừa nằm ngang trên không thì nhanh như chớp, thò cánh tay mặc ra, nhắm ngay một gã mặc áo đen che mặt, sau cùng chộp tới trông như còn ó bắt thỏ. Tô Chí Huỳnh tuy dương kiệp năm ngón tay như nắm chiếc móc ra, chộp về người áo đen, nhưng người ấy lướt đi quá nhanh. Tiếng rít gió không thua gì tiếng xé lụa, nên chiếc áo của hắn bị xé toạc một đường dài hai thước, trong khi người hắn vẫn tiếp tục lướt vào trong rừng trời mất hút. Tôi chỉ huỳnh không muốn đuổi theo, nên buông nhã người rơi trở xuống đất. Trong thấy Than Hải Lệ Trạch và Át Di Lạc rút tay, đều bị thương trên vai tạo máu tươi, sắc mặt đều áy nhợt. Hất đồng nhanh nhẹn lướt tới bên cạnh của Than Hải và Lệ Trạch hỏi: "Thấy nào rồi?" thằng hái cười ghê rợn nói, <cười> "không trật được đâu." Lầy chặt buột miệng mắng to, "Lầy mổ nếu không sang bằng được thất tình báo thì thầy không làm người." Ác dị Lạc trúc Tây đưa tay lên vết thương tươi cười nói, <cười> "Thôi, chớ có phát lát làm gì nữa. Các ông đến Lạc Dương mà tránh được độc thủ của bọn họ đã là một chuyện may mắn lắm rồi. Vậy khoát lát không sợ chướng tai người nghe hay sao?" Lê Cạch nghe thế thì dẫn đến đỏ bừng nét mặt. Gần xanh ở trên tráng cũng nổi dòng lên. Đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung dữ. Nhưng trong lúc ấy, nơi giấc thương cảm thấy nóng bỏng và đau nhất. Hết sức là khó chịu, nên buộc miệng hừ ra thẳng tiếng. Thích đồng cười nhát nói, Trúc Tây Đại Sư, ông quá khinh thường thiên sơn tàm hữu chúng tôi rồi. Trúc Tây hiếp đôi mắt nhỏ bé cười hà hà nói, Hê hê hê hê hê hê. Bổng tăng tuyệt đối không xem thường ai cả. Câu nói của ta vừa rồi chẳng riêng gì đối với ba vị mà gồm cả bọn tăng trong đó nữa đâu." Thích Đồng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Huỳnh một lượt rồi dằn giọng nói: "Có kể cả hai vị này vào trong số đó không?" Túc Tầy cất tiếng cười ha hả -ha nói: "Hai vị thí chủ này từ trước đến nay chưa có dịp gặp bọn tăng lần nào cả." Nên bần tăng không rõ được là người ra sao, vậy bần tăng đâu dám kéo nhiều vậy ấy vào. Nhưng nếu nhiều vậy cũng đi đến lạc dương, thì nếu bần tăng đoán không sai tất cả khó bề thoát nạn được. Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to. Đối bên chỉ là hiểu lầm nhau thôi, hạ tất phải hờn thua từng lời ăn tiếng nói, chẳng có ích lợi gì cho ai cả. Vậy để tại hạ xem qua thường thế của bà vị trước. Hào từ đó tìm hiểu được lai lịch của người gia mạt ấy hay không. Vừa nói chàng vừa đưa tay mở nút áo của đại hùng than hải, rồi kéo trật đến cảnh tai. Chàng trông thấy tại mã giai của lão tà có một đốm đen to như hạt đậu, xung quanh đều bầm tím một vòng tròn to cỡ hoàng tai, tại miệng những đốm đen ấy không ngớt chảy máu bầm mùi hôi tanh nồng nặc. Sau khi nhìn kỹ lững qua chàng lắc đầu than: cũng may là gió công của các hạ cao thầm nên đã kịp thời khóa huyệt đạo ngăn chất độc xâm nhập vào tạng phủ. Vừa nói thế đây thì chàng đưa ba ngón tay cái chỏ vào giữa, đè vào miệng vết thương bóp mạnh rồi giật ra. Thần Hải cảm thấy đầu ngón tay của đạo gia kỳ có một sức hút rất mạnh mẽ, nền đốm đen nọ liền theo ngón tay của chàng bay ra ngoài nằm yên trong lòng bàn tay. Thì ra đó là một món ám khí thì to bằng hạt đậu thôi, nhưng sắc tím lóng lẫy chứng tỏ hết sức là độc. Hình dáng của nó chẳng khác nào như một cái hạt táo, nhưng trên chóp có ba mũi kim bằng thép, những mũi kim ấy đều là hình thôi, bốn khía lõm sâu, trong những khe lõm ấy có chứa chất độc. Món ám khí đó làm thật là khéo léo, chẳng phải một người thợ tầm thường có thể làm được. Đào Gia Kỳ nhìn qua không khỏi thần sát kinh dị. Thang Hải trông thấy cái ám khí ấy thì cũng không khỏi kinh hoàng. Sau đó Đào Gia Kỳ lại nhanh nhẹn, Từ nơi vết thương của Lê Trạch và Trúc Tây, Lấy ra mấy ám khí, cùng một loại, Rồi thò vào áo lấy ra một viên thuốc màu vàng bóp nát, Đắp lên vết thương của ba người rồi nói. Bà Vị nội lực đều dồi dào, Vậy hãy tự vận dụng chân khí trong người để đuổi chất độc ra ngoài, chừng một canh giờ sau sẽ được bình phục thôi." Thần Hải lúc này nói. "Đãi ơn cứu chữa vết thương của các hạ tức có ngài chúng tôi sẽ đền đáp." Đào Gia Kỳ mỉm cười nói. "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có đáng nhắc đến đâu." Thế đó chàng lại quay sang Tô Chỉ Huỳnh nói. "Bà vẫn ám khí này hết sức khéo léo, lại có cả chất độc." nó có sử dụng để giết chết đối phược. Hiện giờ người giở sử dụng chất độc ngoài ngông như băng và than bà tử ra. Tiểu đệ chưa thể nghĩ ra được người thứ ba. Đôi mắt của Tô Chỉ Huỳnh chú ý nhìn vào ba món ám khí có hình dáng như những hạt táo trong lòng bàn tay của Đào Gia Kỳ. Nàng trầm ngâm nghĩ ngợi trong giây lát rồi lắc đầu nói: "À cũng không nghĩ ra, nhưng bất luận vì trong thiên hạ rồi cũng sẽ có ngày được phơi ra ánh sáng. Chúng tây cười ha hả nói: <cười> "Đúng vậy, nếu việc gì không muốn để cho người ta biết thì trời phi là mình không làm chuyện đó." Đầu Gia Kỳ nhướng cao đôi mày, cất tiếng cười to rồi cất kỹ vào món ấm khí ấy vào trong áo và nói: "Tai hạ sẽ trả lại cho kẻ ấy những gì mà hắn đã đeo rắc." Thích đầu bước tới một bước chấp tài nói: A ca còn có việc gì cần nói không?" Đào Gia Kỳ nói, "Hiện giờ Lưu Thiện Phiêu đã bị bắt sống màn đi, mọi việc không còn ai đối chứng, hơn nữa ba vị cũng là người ngoại của y hệt như tại hạ, vậy hỏi có ích lợi gì?" Ác Dị Lạc Trúc Tây nói, "Vào đây mần tăng xin nói thật, là Lưu Thiện Phiêu chính là người từ trong thất tình bảo trốn ra." Mọi chuyện bí mật trong thất tình báo hắn đều biết tất cả, cho nên số người che mặt ấy chắc chắn không khi nào lại để cho hắn tiết lộ ra ngoài. Tiên sư Tam Hữu đưa mắt nhìn nhau một lượt, Thang Hải lên tiếng nói: "Vào đây ba anh em Thang Mỗ cần phải đi đến nhạc giường, vậy mong ngày sau có dịp gặp lại các vị." Tam Hùng vòng tay thi lễ, rồi quay người bước thẳng ra quan lộ. đề bỏi lốc một nhanh, chẳng mấy chốc sau thì chỉ còn thấy ba cái bóng nhỏ như hạt đậu. Lúc ấy ác gì là thúc Tây Niêm sắc mặt nói: "Thiếu Nghiêm, kể từ ngày xa cách đến nay được bình an chứ? Bần tăng nếu không nhờ nghe qua tiếng nói quen thuộc thì rất nữa đã chỏng nháo đáng tiếc rồi." Đào Gia Kỳ cười nói: <cười> "Chính tại hạ cố ý muốn cho đại sư nghe được giọng nói đó." Tâu chỉ Huỳnh bỗng nói: Trong khi tàm hùng sắp sửa ra đi Thì tế mắt rất khác thường Chi bằng chúng ta đuổi theo Để dò xét cho biết mọi chuyện thực hư như thế nào Trúc Tây cất tiếng nói Chẳng ngại gì cả Bọn họ đi chuyến này sẽ gặp rất nhiều điều nguy hiểm Nếu họ muốn đi đến Lạc Dương E rằng còn phải sử dụng đến võ lực nữa Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói Tại sao vậy? Trúc Tây nói cùng hoàn tất tình bảo ba mươi dặm đều nằm trong sự nhìn ngó của sáu môn hạ bảo ấy, dễ ra mà khó vào. Nó tới đây ông ta dừng lời lại giây lát rồi nói tiếp. Bổng Tăng cũng đang có ý định tìm Thiếu hiệp vì có một chuyện rất quan trọng muốn bẩm lại cho Thiếu hiệp được biết. Đầu gia kỳ trông thấy Ác Di Lạc rút tay có vẻ hết sức là trang trọng nên gật đầu nói: Nhấy ông già ta hãy cùng ngồi xuống đây nói chuyện được rồi. liền đó chàng cũng giới thiệu tôi chỉ huỳnh với ác di lạc trước tay, đây là tỷ tỷ của ta. Tốn Tây chắp tay chấp xá thật sâu rồi nói: "Vì bần tăng không biết nên có nhiều điều thất kính." Tôi chỉ huỳnh nói: "Đại sư chớ quá thủ lễ, xin ngồi xuống cùng nói chuyện đã." Số thực khách chung quanh đứng trước cuộc sâu sát vừa rồi Đã sợ bỏ chạy đi tứ tháng khắp nơi Đào Gia Kỳ liền lấy ra một nén bạc gọi chủ quán đến nổi Nén bạc này tôi xin bồi thường cho sự tổn thất của ông Vậy xin phiền ông hãy dọn lên cho chúng tôi thêm một ít rượu thịt nữa Người chủ quán hết sức cảm ơn bước lui đi lo rượu thịt dọn lên Trúc tay liền nói nhỏ Ở vùng Trung Châu gần đây đồn đái ầm lên Lại giờ rồi Thiếp Chỉ Thư Sừng lữ khu mộ bình đã xâm nhập vào ngũ hành cốc và thừa Diệp Ngôn Như bằng đang bận ngần địch dây tứ tà trong sừng tóc nhiều sơ hở. Y đã trọng được pho hàng Thiếp Quang Âm rồi trở về thất tình bảo ẩn kín ít khi bước ra ngoài. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn Tô Chỉ Huỳnh mỉm cười ra hiệu cho nàng biết, đấy chính là Ngôn Như bằng đã khôn khéo giá họa cho Thiếp Chỉ Thư Sừng. bút tay lại nói tiếp. Những lời đồn đãi ấy mỗi lúc một nhiều, đến quần hồn trong hai phè hắc bạch ùn ùn kéo đến lạc dương. Phật tăng cũng hai được tình ấy nên hối hả tìm đến xem cho vui. Những lời nói của Lưu Thiện Phiêu cũng quả là đúng sự thật. Có lẽ Lữ Khâu Mộ Bình vì đứng trước tình trạng đó tự lấy làm lo sợ nên đã mời một vị yêu tà cái thế đến để tường trợ. Ông đem vừa qua, Bần tăng có gặp Thiếp Bối Đà Long Trịnh Nam gian thí chủ. Ông tà căn dẫn Bần tăng. Nếu gặp được Thiếu hiệp thì mời Thiếu hiệp hãy đến ngài hoàng đế miếu. Mỗi đêm ông ấy đều ngồi tại trước cửa ngôi miếu để xem bối. Bần tăng trông thấy thân sắc của Trịnh thí chủ đang lo lắng nhiều, dường như có chuyện gì gấp gáp lắm. Bần tăng có hỏi, nhưng ông ấy nhất định không chịu nói ra. Đầu dạ kỳ hơi biến sắc nói: "Ta hạ sẽ tìm đến đó ngay. Về lai lịch của Lưu Thiện Phiêu đại sư có biết rõ hay không?" Mục Tây đáp: "Xưa kia Lưu Thiện Phiêu là một tên cướp khét tiếng, nhưng mấy năm gần đây y đã quy phục đạo Như Hải. Do đó hắn chịu mệnh lệnh đến mai phục tại Thất Tình Bảo, lần này hắn lẻn trốn ra khỏi Thất Tình Bảo." Y đã bị Thiệt Dĩ Thương Sâm biết rõ được Tùng Thích, nhưng dọc đường bấy bằng tăng chẳng lại nên mới mang họa như vậy. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Ta Sâm đã tạ sự giải bại của đại sư." Chàng vì sốt ruột muốn đến gặp Trịnh Nam Giang để tìm hiểu xem ông này có chuyện gì cần gặp mình, nên khi dùng cơm xong liền đứng lên nói: "Thôi chúng ta lên đường." giật lời chàng bèn cùng Tô Chỉ Huỳnh và ác Di Lạc rúc tây bước ra khỏi quán, nhắm hướng thành Lạc Dương mà chạy như bay tới. Tiếng sơn tâm hổ còn chạy như bay đi như một luồng điện xẹt. Khi đã đi được trên 10 dặm đường thì hai bên quan lộ có nhiều gò mối, lúc ấy cả ba người bỗng nghe có một tiếng cười nhạt từ trên một gò đất cao vọng đến. Sơn Ba vị hái dừng bước quay đầu trở lại vì không thể đến vùng lạc dương đó. Tâm hồn không khỏi sững sốt, đôi mắt nhìn lên thì trông thấy một người mặc áo đen và kính mặt đang đứng sững trên một cái gò đất cao, thích đồng quát tỏ. "Ngươi giá là ai, xin cho biết lai lịch mau." Người cha mặt cất giọng lạnh lùng đáp, "Lai lịch của ta sau này các ông sẽ rõ, chớ hỏi lâu thôi làm gì." Ắp viên Ba ông năn sum quai lại bằng không thì tất sẽ dẫn mình đến cửa chầu Diêm Vương đó. Thất Đồng cất tiếng cười như cuồng dại nói: "Xin Tôn Giá xem lại, ba quân đại lão phu đây có phải là người chết chăng?" Trong khi cậu nói vừa dứt, người áo đen che mặt ấy lấy giọt người bay nhẹ nhàng xuống đáp cạnh bên quan lộ rồi cười nhạt nói: Ta đã tận tình khuyên lơn thế mà ba vị vẫn khăng khăng không chịu nghe. Như thế ba vị đã tới số rồi, không làm sao trốn thoát được. Trong khi người ấy còn đang nói thì Tam Hung đã giật người bay lên không rồi, lướt thẳng đến gò đất cao, có đối phương đàn đứng nhanh như một luồng điện xẹt. Người giám mật trông thấy thần sắc của ba lão già có vẻ như muốn gây sự, nhưng vẫn đứng yên một chỗ không hề lắc cánh đi đâu cả. Thích Đồng là một người nổi tiếng ác độc nhất trong số thiền sư tâm hùng, nên vừa lao đến nơi, lão ta đã nham nhỳ chóp thỏ cánh tai mặt ra cười nhạt. Ông bạn tại sao không để cho ai được trông thấy mặt thật của mình vậy? Như vậy là quá hẹp hòi chăng? Vừa nói thì năm ngón tay của lão đã nham nhỳ chóp, chộp thẳng vào tấm vải che mặt của người bí mật ấy. Trong khi những ngón tay của lão tà chỉ còn cách tấm vải che độ chừng 2 tấc một nữa thì người che mặt nọ liền lách mình tránh ngang với một bộ pháp vô cùng kỳ diệu, tránh khỏi thế chớp của Thích Động. Đồng thời người ấy lại thò tay mặt ra, còn ngón tay giữa nhắm bốn thẳng vào nách bên trái của Thích Động. Tức thì Thích Động cảm thấy có một luồng kinh lực lạnh buốt công thẳng vào cơ thể. Nhan không khỏi giật mình kinh hãi trước thủ pháp quá nhanh nhẹn của đối phương. Y vội vàng nhảy thối lùi ra sau năm thước. Người cha mặt nọ liền cất giọng sâu hiểm cười dài, rồi xoay người dùng tay lục xuất mai hoa, đánh nhúng tới một chưởng công thẳng vào than hải và lây cạch. Thế chưởng vừa đánh ra thì liền thấy có đến sáu bóng chưởng lờ mờ từ trên không chụp xuống. đi đòi giời một luồng kình lực mềm mại kính đáo, rất gió nghe vèo vèo. Thanh Hải và Lê Trạch dõng dạn quất thẳng một chuổng ra để đỡ. Bọn họ trầm thấy tài nghệ của người chê mạt hết sức là thần kỳ, nên thái độ ngông cuồng tự cao của ba người tự nhiên đều tiêu tan đi mất cả. Họ không còn dám xem thường đối phương nữa, mà trái lại vận dụng đến 9 phần 10 chân lực ra đối chưởng thủ thế sẵn sàng để đối phó. Trong khi hai chưởng phòng của đôi bên da chạm thẳng vào nhau, Thì nổ liên tiếp, hai tiếng ảm ảm rung chuyển cả vùng sơn lòng. Thấy là Thang Hải và Lê Trạch đều lão đảo thân người thối lui ra sau một bước. Trái lại người che mặt ấy, lợi dụng sức hất mạnh ra sau trong khi chưởng lực bị da chạm để giọt người bay thẳng lên cao, Rồi cất tiếng cười lạnh lụng đầy ngạo nghể phi thần lúc đi mất hút. Tất cả những việc ấy chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Nằm khi thất động định trạng người tới tấn công vào đối phương, một lần thứ hai nữa, chỉ thấy người ấy đã bay đi mất hút rồi. Thân hải già lôi cạch vì vết thương nơi vai vừa rồi chưa lành hẳn, nên giờ đây vì dùng sức quá mạnh, cả hai đều cảm thấy nguyên cánh tay bị tê buốt. Nơi miệng vết thương đau đớn và nóng bỏng như lửa đốt, khí huyết ở trong người cũng bị cuồng loạn. Giá đó thiên sơn tam hổ đều không khỏi bắt đầu ngao ngán, đưa mắt nhìn nhau vượn cười đau đớn. Thất đồng đoán biết được tâm trạng của hai người nên bèn lên tiếng. Nếu mình gặp khó khăn như thế này mà lại rút lui thì khác gì bằng lòng để cho lão tặc đạo như hãi xem thường chúng ta. Người xem mặt gió công không cao hơn chúng ta, nhưng vì chúng ta đã nhất thời khinh địch nên mới bị thất thế như vậy. Phân chi người ta thông báo, nếu kẻ hẹp lượng thì không phải là quân tử, mà lòng dạ không độc ác thì không phải là trượng phu. Vậy nếu lần sau ta gặp hắn lần nữa sẽ xuống tay một cách ác độc ngay. Ít lão nhị, ta nếu không làm cho thất tinh bảo một phàn nghiền ngựa điên đầu thì thề không khi nào chịu ngồi yên. Trong khi thằng Hải vừa lê trạc chưa kịp trả lời thì trông thấy trên hoàng lộ lại có sáu bảy bóng người. mà áo đen đang chạy nhiều bài tới. Lấy cặp đưa mắt nhìn đăm đăm vào số người ấy, mặt lộ sắc vui mừng nói: "Những người tiếp tà như chúng ta đã đến kia rồi." Nói dứt lời cả bọn ba người liền nhanh nhẹn lao người trở về phía con đường cái quạt. Than Hải và Thích Đồng vừa buông mình rơi xuống đất thì đã giáp mặt với số người vừa mới chạy tới. Trên gò đất cao khi nãy bóng lại xuất hiện ba người mặc áo đen che kính mặt nữa. Ba người ấy đưa mắt nhìn về phía tam hung và những người mới tới. Rất giọng lạnh lụng cười thật khẽ, rồi lại nhanh nhẹn lướt đi mất như ba cái bóng mạc. Trong lúc ấy tam hung và số người kia, lại tiếp tục chạy như bay về phía thành lạc dương. Chẳng mấy chốc sao thành lạc dương đã thấp thoáng trước mắt của mọi người. Những bức tường thành cao dốt. và trải dài những rồng lộn trông thật là hùng vĩ. Thích Động bất giác cười nhạt nói: <cười> "Người che mặt vừa rồi chỉ khéo tìm lời gạt gẫm, chứ suốt dọc đường chúng ta nào có gặp trở ngại gì đâu." Bỗng ngài lúc ấy lây trạch kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi đưa tay chỉ về phía đầu của Thích Động. Thì ra trên búi tóc của Thích Động không biết từ lúc nào đã có một lá cờ nhỏ cắm chặt ở nơi ấy. lá cờ đó làm bằng giấy vàng và chỉ to bằng một cái hạt đào mà thôi. Vì ho chạy nhanh nên mớ tóc ở trên đầu bị rối bời, nếu không chú ý thì chẳng làm sao trông thấy được lá cờ chiêu hồn đó. Tức đồng nghe tiếng kêu lạ lùng của Lê Cạch nên không khỏi ngạc nhiên. Y thò tai sợ lên đầu mình và đốn phải lá cờ chiêu hồn, nên đẹn nhanh nhẹn lấy xuống sắc mặt biến hẳn. Ngay lúc ấy lại nghe giọng của Thang Hải kêu lên kinh hoàng rằng: "Lề lão tam trên đầu của ngươi cũng có nữa kìa." Thấy thế ai nấy đều sinh nghi, nhanh nhẹn đưa tay sờ lên đầu của mình thì quả nhiên trên đầu mọi người đều có cắm một lá cờ chiêu hồn y hệt như thế. Số người có tâm hồn dị tái, mặt đều biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau. Ai nấy đều cảm thấy sườn sống lạnh buốt. Di bóng họ đều là số người thuộc hàng cao thủ bậc nhất trong chốn giang hồ, thế mà bị người ta cắm lá cờ chiêu hồn trên tóc của mình lúc nào và ở đâu, cũng không hề hay biết gì cả. Nếu chẳng phải là lá cờ ấy, mà trái lại là một món ám khí gì, thì hậu quả chẳng làm sao có thể lường được. Còn một chuyện đáng khiếp sợ hơn, đó là người đã cắm những lá cờ ấy, quả là tài nghệ cao cường tuyệt đỉnh. Vì những lát đợt đó, đều được cắm ngay ngắn trên búi tóc của mỗi người, y hệt như nhau. Chỉ qua điểm ấy cũng đủ thấy tài nghệ của đối phương, quá đa đến mức cao thầm tuyệt vời rồi. Lúc ấy thích đồng chẳng còn dám khoát lát gì nữa. Đôi mắt lão ta chói rực ảnh lửa cầm tức, sắc mặt vẫn hầm hầm. Rồi chẳng nói lấy một lời, dậm mạnh đôi chân xuống đất, lắc mạnh đôi dai. nhắm về phía thành Lạc Dương tiếp tục chạy như bài tới, mọi người xung quanh đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhầm, song chẳng ai chịu tỏ ra là mình hèn nhát. Mặc dù họ đều tiến bước vào một tâm trạng hết sức là miễn cưỡng, Lệ Tật Hạ giọng nói: "Ờn đã lấp vào cung thì không thể không vắng, Lệ Mỗ không tin lũ chuột đó có thể làm gì được mình đâu. Hiện nay có rất đông nhân vật võ lâm quy tụ về thành Lạc Dương, Số người này đều bị đối phương dọa dẫm thế cả, nhưng chẳng có ai vì sợ sệt mà rút lui, vậy chúng ta đâu lại tỏ ra hèn yếu hay sao? Thôi cứ mạnh dạn đi tới. Thế là cả bọn đều nói rốt chạy theo lê cạch, nhưng ở trong lòng thì nơm nớp lo âu, kiêng sợ trước kẻ thù. Tất cả những cử chỉ và thái độ trên của số người tam hung, nhất nhấtt đều lọt cả vào mắt của Đào Gia Kỳ, tôi chỉ vững gia ái lạc trúc tây. Ba người không đi theo quang lộ mà chỉ mang theo những chòm cây tín đáo hai bên đường để tiến tới. Hơn nữa hai bên dãy đường lại có nhiều gờ nổi cao lên nên số người của Tam Hùng không còn thấy được họ. Trong khi họ đã nhàn nhã lướt qua khỏi số người đó. Đầu gia kỳ trong khi tiếng bước bóng nhịn thấy có một người cha mặc súc nghiện bên dãy đường nên không khỏi sững sốt. Già Hiền cho Tô Chỉ Huỳnh và A Tỳ Lạc chót tay đứng lại. Trong khi đó người che mặt nọ bỗng nhún người bay nhóc lên một ngọn cây cao bên vệ đường, rồi ẩn kín mình giữa tàn lá sum suê, rộng độ hàng mẫu của ngọn cây ấy. Người che mặt ấy có một thân pháp nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một con chim, khiến ba người nhìn thấy đều không khỏi thầm kinh hãi. Đạo gia kỳ đoán biết người che mặt ấy đang có một ý định nên chàng đờm hắc chú ý nhìn về phía xa của con đường cái quan. Chàng trông thấy tự phía tít xa mù của con đường đang có mười mấy bóng đen đang chạy nhầm tới. Khi số người ấy chạy đến nơi thì chàng mới nhìn rõ đó là số người của thiền sơn tầm hữu. Trong khi số người của tam hồn lướt qua bóng cây to nọ thì bóng từ giữa cành lá rậm rạp có một giàn mưa màu vàng từ trên rơi xuống. Thế là những chấm vàng ấy đã nhanh nhẹn rơi thẳng vào đầu mỗi người đang chạy dưới đất. Những ám khí ấy đều rơi thật đúng vào ý chí chấn tỏ người vừa phóng ra có một thủ pháp hết sức là cao cường. Đào Gia Kỳ thấy thế đinh ninh rằng số người của Thiên Sơn Tâm Hữu chắc chẳng phải bị trọng thương, nhưng không ngờ bọn họ vẫn không hay biết gì cả, tiếp tục chạy như bay về phía trước. Vì là tốc tày khẻ cười nhạo, giếng sờ tam hữu khi biết trên đầu của mình có mang vật gì đó nếu không sợ gió mạt ra mới là chuyện lạ đó. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói, kẻ ác thì có kẻ ác kỹ, tâm hồn bảy lâu này kiêu căng tự phụ, để cho bọn họ gặp những trường hợp này rồi họ mới thất kinh. vừa nói, đôi mắt của Đào Gia Kỳ vẫn nhìn đăm đăm về hướng ngón tay. Chẳng mấy chốc sau chàng trông thấy giữa cành lá rậm rạp Bỗng có năm người chen vào nói gót nhau nhảy xuống đất. Đào Gia Kỳ không khỏi thầm kinh ngải nói: "Tại sao trên ngọn cây ấy lại đã có sẵn người ở trên đó rồi?" Nói tới đây chàng liền hừ một tiếng qua giọng mũi, rồi hạ giọng nói tiếp: "Huỳnh tỷ, tiểu đệ sẽ trả lại cho người ấy những gì mà chính người ấy đã gieo rắc, hầu áp đảo bớt đi tính hung hăng của lũ chuột này." Nói đoạn chàng liền lấy ra ba món ám khí có hình như hạt táo mà chàng đã nhổ được từ trong vai của thang hải lê trạch và cút tay vừa rồi, ném mạnh về hướng số người gia mạc kia. Thế là số ám khí ấy lao vút ra nhanh như một luồng điện xẹt. Thủ pháp của chàng thật vô cùng tuyệt diệu, nên mặc dù ba món ám khí lao thật nhanh, song chẳng hề nghe tiếng gió rít. Trong khi đó thì năm người gia mạc Lại còn đang đứng quay lưng về phía chàng nên hoàn toàn không hay biết gì cả. Liền đó bỗng nghe ba tiếng hự khô khan vọng lên, rồi ba người chê mặt ngã lăn quài ra đất. Hai người chê mặt còn lại trông thấy thấy đều không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng cúi người xuống xem vết thương của đồng bọn. Họ cởi áo ba người kia ra thì đã thấy tại mệnh môn huyệt nơi lưng của ba người rõ ràng có một ám khí hình hạt táo nghiêm sâu tới sự họ đã nhận ra đó là thứ ám khí riêng biệt của chính mình. Tuy họ có thuốc giải trừ chất độc, nhưng vì mãnh môn huyệt là một trong tử huyệt trên cơ thể con người nên sáu người ấy đã bị tắc thở ngay tức khắc. Hai người trên mặt kia lộ vẻ hết sức là nhẫn nhịn. Họ căn cứ vào hướng những ám khí bay đến nên đoán biết đối phương đã ẩn mình gần đó, bèn nhanh nhẹn giọt người bay thẳng đến nơi. kỳ buồn mình rơi đến đất thì hai người cha mạc nọ liền đưa đôi mắt sáng như điện chú ý tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng trông thấy một bóng người nào bởi thế cả hai bèn tức giận phi thân trở về con đường cái quan cặp lấy ba cái xác chết vào nách của mình rồi nhanh nhẹn bỏ chạy đi mất Thành Lạc Dương thở xưa còn gọi là Lạc ấp châu Bình Dương đã dời đô về phía đông gia đến đóng ở tại đây. Trong thời chiến quốc Lạc ấp mới được gọi là Lạc Dương. Trong lịch sử của Triệu Đông Tấn và Triệu Bắc Ngụy đều lấy đó làm kinh đô. Đến đầu nhà Tùy thì lấy Lạc Dương là Đông đô, bởi thế tiếng Đông đô bắt đầu có từ đó. Thành Lạc Dương rộng độ chín dặm, có bốn cửa, vách thành thật cao, trông rất hùng vĩ. Bóng mặt trời đã lặng về tây. Hội nấu cơm chiều đã bốc lên khắp mọi nhà. Cầu Thiên Tân Kiều bắc ngang qua dòng Lạc Thủy, ngựa xe dập dìu qua lại không ngớt. Thiên Tân Kiều là một cái cầu xây cất cuối đời nhà tùy. Lúc đầu chỉ dùng vào những chiếc thuyền to, rồi dùng những móc sắt thật chắc chắn để móc dính liền thành một chiếc cầu nổi bắc ngang qua dòng sông. Tên con đường hẹp của chiếc cầu lại có dựng lên bốn gian lầu tên gọi là Thiên Tân. Đến đời Đường Thái Tông thì nhà vua ra lệnh xây sáu chân bằng đá cho chiếc cầu ấy. Sang đến đầu nhà Tống thì lại sửa chữa thêm một lần nữa, dùng toàn những cột đá to để làm trụ cầu vô cùng chắc chắn. Trong số người qua lại dập dìu trên chiếc cầu, bóng thấy đạo gia kỳ, Tô Chỉ Huỳnh và Bát Di Lạc rút tay cũng đàn chen chúc đi với khắp bộ hạ. Bọn họ đều giả dạng thành những người dân quê. Ông Thả bước thẳng vào ở phía trong thành Tây. Lúc ấy y vừa đến gần bà nên chợ đen đang hồi rất náo nhiệt. Người hoàng đế mếu tỏ lạc tại trung tâm thành. Xung quanh ngồi miếu hiệu buôn san sát gồm từ cửa hàng tạp hóa cho đến hiệu thuốc và cả người bói toán đều có đủ. trong chẳng khác nào trước ngôi chùa Tường Quốc tự ở Khai Phong. Người đi như nước chảy, nói chuyện quên náo ồn ào. Đối diện với quan thánh miếu có một hàng xem bói, trên cao treo mạng tướng rất đàn hoàng. Hai bên lại có liễng đối ở trên bàn để một cái mai rùa, một ống sâm, bút son và giấy trắng. Ngay chính giữa cửa hàng ấy còn có vẽ một bức thái cực đồ cực to. trên dưới đề bốn chữ đại tự bối toán như thật. Xao chiếc bàn có một lão già lưng gù đang nằm phục trên bàn ngủ ngon lành, ngã tò như sắm xem ra có vẻ ế khách lắm. Trong xấu vừa khách bỗng xuất hiện một cụ già một bà cụ già núa, hai người này đưa mắt nhìn nhau, quanh quẩn và bất giác bước thẳng đến cửa hàng xem bối nọ. Ông cụ già lên tiếng: "Này, "Ông hãy thước dậy đi, lão muốn nhờ ông bối trông một quẻ đó." Lão già lưng gù ấy vốn đang giả giờ ngủ, nên nghe giọng nói của Đào Gia Kỳ, liền ngỡ mặt lên nhìn. Nhưng lão tà lại thấy trước mặt mình là hai người đã già rua, thì không khỏi sững sốt. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Tình đại hiệp, tại hạ là Đào Gia Kỳ đây. Lão già lưng gù ấy chính là Thiếp Bối Đà Long Trình nam giáp." Nghe thế thì hiện sắc, mừng rỡ khôn tả, y hạ giọng nói, Thiếu Hiệp đến đây thật là đúng lúc, Hiên già đang ngụ tại cao thăng khách điếm ở Tây Đại Nhai trong thành này. Dân mộng bình nữ Hiệp đang bị trọng thương, Già đã được cứu chữa hiện đang nằm dưỡng sức tại khách điếm ấy. Đào Gia Kỳ Kinh Hải nói, Cô ấy làm thế nào mà bị trọng thương? Trình Nam Giang vội vàng nói, nói vài dòng vô ích, Thiếu hiệp phải mau đi đến đó lo chuyện chữa trị cho cô ấy và sẽ thu dọn cửa hàng rồi sẽ trở về sau. Đào Gia Kỳ dỗi vàng quay lại, nói với lão bà, "Huỳnh tỷ, chúng mình đi thôi." Nói đoạn hai người liền lẫn lộn vào sáu khách bảo hành chung quanh. Tại dãy phòng phía đông trong cao thăng tách điểm, dân mộng bình đang nằm yên trên giường, sắc mặt tái nhợt, mái tóc rối bời, Bên ngoài dầng trăng sáng đang lơ lửng trên bầu trời cao, chiếu u rực ánh sáng vào cửa sổ. Dân mộng bệnh đưa ánh mắt đăm đăm nhìn dầng trăng rồi khất tiếng than khẽ, nghe thật là náo ruột. Khắp trên người nàng đang bị 13 vết thương do những luồng chướng âm độc gây ra. Những viên thuốc cô nàng mang theo chỉ uống đỡ để cho vết thương khỏi trầm trọng hơn. Cái phần thân thế thì vẫn không hề thuyên giảm. Nàng tắm thấy khắp người hết sức đau đớn, thân thể đều kiệt lực, mỗi ngày đều ủa ra hai lần máu bầm. Bỗng nhiên nàng trông thấy có một bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ, bước nhẹ nhàng đến như một chiếc lá rơi. Vân Mộng bèn hết sức kinh hãi, chú ý nhìn kỹ bóng người ấy thì kinh hoàng kêu lên: "Lư thiếu gia!" Thì ra người ấy chính là Lư Thế Xuân. trong đôi mắt của Lư Thế Sơn lúc ấy đang chiếu ngời những tia sáng sâu hiểm, nhưng chỉ trong thoáng chốc thì tia sáng ấy đã mất ngay. Hắn hiện sắc mặt tươi cười nói: "Ha ha, đúng thế, tại chính là Lư Thế Sơn đây." Y từ từ bước tới rồi nói tiếp: "Xem ra cô nương đang bị trọng thương rất nặng, vậy ai đã gây ra thân tích cho cô nương vậy?" Giân Mộng bình cất giọng trong trẻo nà. Thiếu gia có muốn nói thì hãy ngồi yên ở trên ghế kia mà nói, thiếu gia đến đây có chuyện gì? Lư Thái Xuân thầm nghĩ, dù ngồi ở đâu thì cô ta cũng không thoát khỏi tầm chuẩn của mình. Vì nghĩ như thế nên y bèn bước thẳng đến chiếc ghế đặt ở nơi góc tượng rồi ngồi xuống hỏi: "Còn tiểu thư nhà cô đâu?" "Chỉ trong chốc lát đây là cô ấy sẽ trở về." "Cô ấy đi đâu vậy?" Ức Tình Bảo Lư Thế Xuân sửng sốt một lúc, bỗng nhướng cao đôi mày cười nói: "Có phải dân câu nương định phấn gạt tại hạ không?" Dân Mộng Bình vẫn giữ nói: "Ai phấn gạt thiếu gia làm gì? Trong người của ta đang bị trọng thương đến 13 chỗ do luồng chấn lực âm độc gây ra, ính là về những người che mặt trong Thất Tinh Bảo gây đánh đó." Lư Thế Xuân nói: "Tử tư nhà cô đến Thất Tinh Bảo có chuyện gì? Hàn Thiết Quan Âm" Giáng Long Kinh và Ngô Câu Kiếm đều ở cả trong bảo ấy sao? Vân Mộng Bệnh lạnh lùng đáp: Nghe đồn đại thì như thế, có lẽ Lương Công tử đến Lạc Dương cũng chính là vị những bảo vật đó. Lư Thái Sương gật đầu nói: Lẽ tất nhiên là vậy chúng, nhưng mà nó tới đây bỗng trên mặt cố y hiện lên một nụ cười âm u sâu hiểm rồi nói tiếp: Nhưng theo tại hạ được biết thì tiểu thư nhà cô hiện không có mặt ở thành Lạc Dương. "Đi đi cô ấy đi đâu, cô nàn nói thật cho ta nghe đi thì hơn bằng không thì." Vân Mộng Bình vẫn giữ nói, "Bằng không thì thiếu gia định làm gì?" Vân Mộng Bình biết từ bấy lâu nay Lư Thế Xuân đang thèm nhỏ dãi trước sắc đẹp của hai chủ tớ nàng. Nhưng khổ nỗi vì võ công của y thua sốt hơn Huỳnh Ý Vân, nên chỉ ngoan ngoãn cầu xin tình thương nơi Huỳnh Ý Vân, chứ không dám làm hổ. Y đã hứa là sẽ suốt đời phục vụ cho quỳnh ý dân, và lòng dạ chẳng bao giờ thay đổi. Lúc ấy Lưu Thế Xuân cất giọng sâu hiểm cười. cười. Chẳng có định gì cả, tại hạ có mang linh dược theo người, nên muốn xem qua thương thế của cô nương để lo việc chữa trị giúp cho mà thôi. Nói dứt lời, y đứng lên và từ từ bước tới. Dân mộng bình trong thế thế quả tim xích nửa nhảy tung ra khỏi lòng ngực. Nàng biết Lư Thế Sừng không phải là có ý tốt nên nạc lên nói: "Hãy đứng yên lại. Nam nữ thỏ thỏ bất thần, thứ già có biết hay không?" Lư Thế Sừng nói: "Đó là trong trường hợp bình thường, chứ trong trường hợp nguy cấp thì người ta phải trầm trước. Việc ấy dân cô nương đâu lại không biết. Hơn nữa tâm ý của tại hạ ra sao thì với sự thông minh của dân cô nương cũng đã biết rồi."